trương hai trăm linh sáu thời chi khoảnh lọ dìn sáu thời khinh khinh nhìn đến tiểu nam hải ngạch gian hãn xuất ra khăn tay cho hắn lao hãn mẹ hiện tại không có việc gì đâu đột nhiên có một đứa trẻ kêu mẹ nàng còn là có chút khó có thể nhận thời chi hành tiểu bằng hữu nhận rất nhanh ca ca tiểu nam hải ánh mắt d ừ n g ở thời chi hành trên người đệ đệ không biết vì sao tuy rằng trong đầu cái gì đều không có nhưng hắn thực thích này đệ đệ hai cái bé giống như là diễn quỳnh giao kịch bình thường theo ba mẹ thân c ú i xuống đến thâm tình đủng ở cùng nhau ca ca đệ đệ ca ca đệ đệ lưỡng tiểu hài tử kêu không rước thời khinh khinh đình chỉ đủ hai cái ôm ở cùng nhau run run ánh mắt trao đổi mẹ xâm khi ừ ừ hình như là đâu thời khinh khinh nhìn về phía quý mặc nôn con ba hán khởi cái tên đi quý mặc nôn trầm mặc một lát nói ngươi tới thủ thời khinh khinh này nam nhân muốn ngươi cái gì dùng đặt tên lời để cho ta tới ánh mắt vòng vò chuyện thời khinh khinh vẻ mặt ngươi đừng hối hận tiểu đắc sắt bộ dáng con kêu thời c h i hành kia hắn đã kêu thời c h i khoảnh khi c h i hành lưu gian chi tướng k h i n h thời khinh khinh tiêu n g ạ mặt nàng cấp con nhóm khởi tên quả nhiên cao lớn thượng tát hoa tát hoa gì thờ gờ quý mặc nôn mí môi k híp mắt không nói chuyện thời khinh khinh biết vậy nên vịt lê sơn đại khụ khụ ngươi không vừa lòng có thể tái khởi sao sinh khí làm cái gì quý mặc nôn n h ư mày xem nàng nhận túng tâm tình rất tốt nói thời chi hành tên thời chi khoảnh thực không sai liền làm nhũ danh đi đại danh kêu quý hành cùng quý khoảnh thời khinh khinh chừng hắn liếc mắt một cái chúng ta còn chưa có kết hôn đâu con không cùng ngươi họ quý mặc nôn hừ một tiếng theo trong lòng đào a đào đào a đào hai cái hồng sách vở xuất hiện tại thời khinh khinh trước mặt thời k i n h k i n h mở ra hồng sách vở thời khinh khinh thiếu chút nữa dọa nước tiểu hôn thú gì thời điểm làm phía trước ăn qua quần chúng lập tức vanh hai đến trong đó viễn nam lại bội phụ hắn đội trưởng chính là huy vũ a bất động thanh sắc đem hôn thú đều làm tốt quý mặc nôn ho khan một tiếng có một ngày thời khinh khinh khỏe môi chịu chịu theo hắn có một ngày giữa không nói gì không thôi nàng đã nói khi đó rất sinh ở dân chính cục lưu lại làm chi nguyên lai này nam nhân sớm có dự n g ư nàng nàng thế nhưng ở không biết thời điểm Còn cấp nhớ phối hợp nhớ tới chuyện này, thời ớ i c u y này, ệ n t h kỳ h h khinh khi i liền rơi n lệ lôi đầy mặt, tịch tịch. bị quý mặc nôn buồng nịch làm rất nhiều chuyện khả nàng quá mệnh ở hắn nói muốn phối hợp thời điểm liền phối hợp động tác mở to mắt nở nụ cười hạ hồng sách vở hôn thu thượng ảnh c h ụ đại khái chính là khi đó chiếu x ù n dưới thời khinh khinh giận ngã hồng sách v ợ ngươi này không hợp pháp không phải có tiếng cũng có miếng hôn thú ta có thể không tiếp thu như vậy qua loa kết hôn làm sao có thể hôn lễ đều không có tưởng đều đừng nghị quý mặc ngôn ôm lấy thời khinh khinh hôn nàng một ngụn ngươi không biết hôn nhân giữa còn có việc thực hôn nhân sự thật hôn nhân là một loại hôn nhân quan hệ tồn tại phương thức nghiêm nghĩa chỉ nam nữ song phương ở chủ quan thượng có vĩnh cựu cuộc sống mục đích ở khách quan thượng có chưa kết hôn đăng ký tương quan đăng ký chưa lĩnh hôn t h ú tức lấy vợ chồng danh nghĩa ở chung cuộc sống truyền thực nghĩa hẹp chỉ không có phối ngẫu nam nữ song phương chưa kết hôn đăng ký tức lấy vợ chồng danh nghĩa ở chung cuộc sống hai cái tiểu bảo bảo có đại danh cùng nhũ danh đại gia biết bọn họ đại danh họ quý là có thể văn trung vẫn là như vậy kêu khụ khụ các ngươi có thể làm mặc nhàn hạ đã đánh thói quen tên của bọn họ Em kỳ thật còn có cái nho nhỏ trọng yếu nguyên nhân thì phải là mặc siêu cấp thích nhẹ nhàng nha nhẹ nhàng r a tiểu bảo bảo đương nhiên muốn cùng nhẹ nhàng họ nha học bi lở vệ lì đòi ổ